Các b ạ n đang n g h e t ạ i đ ọ con chuyện u a d i e t nam công dạ hy giận dữ b ắ n con gái cậu con bị người phụ nữ hạ tiện mà quỷ kia ám ảnh rồi đâu còn là cậu của con nữa À Trên gương mặt ngây thơ Trình gương ngây Lan nghi ngờ nhìn mẹ Y hãi của Lộ vẻ và sợ bà hỏi con nam công ngạo q u a y người lại đột nhiên nghiêm túc hỏi gần đây t r ì nghĩ h n xanh đang làm gì rốt cuộc là bao lâu rồi cậu ta không có về nhà mặt của nam công dạ hy càng thêm đặc sắc lúng túng mà hơi giận dữ cắn môi nói lâu rồi anh ấy không về nhà nhưng mà ba ba không cảm thấy sắp xếp cho anh ấy địa phương quá xa sao mỗi lần trở về đều phải ngồi máy bay dù ngồi máy bay thì khi về đến thành phố xét cũng bận rộn công việc căn bản cũng không có về nhà không về nhà còn chưa tính không nhìn con cũng không sao nhưng ngay cả y y mà anh ấy cũng không nhìn tới hừ thật sự là đồ ăn cơm nhão vô tình vô nghĩa lúc đầu nhà chúng ta giúp anh ấy nhiều như vậy còn phân chia sản nghiệp cho anh ấy quản lý hiện tại anh ấy trả ơn con như vậy sao tiền thối tha thật sự là không cho anh ấy đếm chút dạy dỗ là không được vậy hiện giờ cậu ta đang ở nơi nào có biết không vẻ mặt của nam c ô n g ngạo càng lúc càng nghiêm túc con nam c ô n g dạ hy chật lúng túng dĩ nhiên con biết khẳng định là đang xử lý công việc sao vậy hừ nam c ô n g ngạo nặng nề hừ một tiếng từ trong khoang mũi c o n đúng là người của lá gan nhưng không có đầu óc nhìn cậu ta cho thật kỹ cũng phải biết rõ rốt cuộc là cậu ta đang làm chuyện xấu gì chuyện xấu nam công dạ hy có phần bao che nhíu mày hỏi ba nói chuyện có phải chứng cứ chỉ nghĩ sinh làm sao còn biết anh ấy gàng điếm nhưng chỉ là đàn ông thì có ai không hoa tâm cũng đâu có cái gì anh ấy đụng chạm đến ba sao không phải anh ấy quản lý mới sản nghiệp phía bắc kia vô cùng tốt sao cậu ta chơi bời cũng không thành vấn đề nhưng đừng có chơi đến mức tiêu luôn cái mạng nam công ngạo tức giận nói Bà ba phải h bao c ó năm g gặp Phải cậu ta phải hỏi rõ r à n công tiên sinh một giọng năm nhàn nhạt, nhạt ngắt lời ông nam công n gạo ngước mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục đen rõ ràng là người bên cạnh tình hiên lễ phép đến gần ông ta đưa cho ông một cái camera nhỏ hình cây bút từ trong màn hình nho nhỏ kia bắt đầu phát ra hình ảnh âm thanh cũng vang lên nam công n gạo có phần không biết làm sao cầm bắt kiếng treo ở trước ngực đeo lên nhìn kỹ hình ảnh kia rõ ràng là hình ảnh được ghi lại bắt đầu từ trong khe cửa ông có thể thấy rõ dự thiên tuyết và trình dĩ danh cãi vã từ trên lầu đi xuống trình dĩ danh ôm chặt lấy cô cô dễ dụa giữa hai người có xung đột kịch liệt rốt cuộc trình dĩ danh sơ sẩy bị cô đạp từ trên bậc thang lăn xuống té chật chân dự thiên tuyết hướng về phía cửa chạy tới liều mạng lung lay khóa cửa ánh mắt của nam c ô n g ngạo càng mở càng lớn chân mày cũng nhíu chặt sau đó chính là tiếng vang thật lớn cửa bị phá mở cánh cửa văng ngang ngã xuống sắp đây ậ p thấp chúng được cảnh chửi cửa chạy thiên tuyết. Mà hình ảnh nhìn không trình nghĩa xanh thấp giọng, mắng chửi từ cửa sổ, nhảy tượng rộng mắng ngoài chạy trốn dự tuyết từ mà lắm là rõ ra đ sổ là đây Đây là là Nam Cung Ngạc vô cùng tức giận giọng run run nói vô tức hình ảnh hơn một tiếng đồng hồ trước chúng tôi cứu được dụ tiểu thư ra khỏi căn nhà ở ngoại ô thành phố giọng của người đàn ông trầm thấp thiếu gia kêu đưa tôi cho ngài xem cái gì hình ảnh gì nam cung già hy tò mò hình như l à nghe được giọng nói của chồng mình ở bên trong nghi ngờ xông lên trước giật lấy cây bút kia nhìn vào màn hình nho nhỏ Tận mặt cô ta đã không còn chút Tay bút rơi trên mặt tất tôi một thiên tuyết tinh ta trai đến nhìn xong không còn run lên Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Nam Công dạ Hy kinh ngạc Nhìn người đàn ông chồng chung cùng quyến anh không quyến anh còn còn muốn quyến rũ chồng của tôi nữa đã Đây Đồ đó đủ khi Hy chỗ hả hồ phải chưa rơi lại Lại tôi giờ tôi gì gì xảy xảy Sao sao Sau ra ra của máu cô Cây Cô ly ấy Bây rũ rũ rũ là Dạ ở người đàn ông im lặng hơi cong môi một cái người đàn ông lạnh nhạt nói t ù y ý nam c ô n g tiểu thư nghĩ như thế nào có một số việc cô không muốn thừa nhận cũng không được hãy nhìn đi là chồng của cô cưỡng bức phụ nữ khác tình huống như thế phải gọi cưỡng gian chưa thành mấy chữ này giống như kình lôi nổ vang ở trong đầu của nam c ô n g dạ hy anh nói ai cưỡng gian chưa thành anh nói ai cưỡng gian chưa thành cô ta kích động tiến lên sô đẩy người đàn ông kia chồng tôi rất yêu tôi dù chúng tôi đàng điếm cũng biết tôi mới là nhà của anh ấy dù anh ấy có chơi bời thế nào thì cũng sẽ trở về khi nào thì phiền đến phiên hạng người không tên tuổi như anh ở đây cua tay múa chân nói sẳng nói b ệ n vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng thản nhiên mặc cho cô ta sô đẩy sự kiêu ngạo và lạnh lùng cũng không mất một chút nào còn đừng có can quấy nữa chuyện này có phải nhìn rõ cho ba rốt cuộc là cậu ta có lỗi với thiên tuyết người ta còn nữa trong khoảng thời gian từ sáng hôm nay cho đến bây giờ cậu ta đã làm gì rốt cuộc có liên quan đến chuyện kiểu ảnh bị tơ kích hay không tốt nhất đừng t r a ra là có liên quan dám hại cháu nợ của ba chẳng những ba sẽ làm cho cậu ta tán ra bại sản tính mạng của cậu ta có thể giữ được hay không cũng là